Phần 1.5 Sau khi gửi tin nhắn xong Diệp hoảng hoảng liền không quản chuyện thư tình nữa Tranh thủ từng giây từng phút mà tiếp tục đọc sách Mà cẩm viên thời khắc này Đã long trời lở đất Người ngã ngửa đổ Trên ghế salon vẻ mặt nam nhân cáo kỉnh và tàn nhẫn Con người màu đen giống như đêm đông sâu lắng vậy Ngón tay bởi vì mới vừa bóp nát ly Tuyết dịch đang tí tách chảy xuống Trước đó người bưng trà cũng bị đạp lộ nhào trên đất một cảm giác bị áp bách khủng lồ giống như ở bên trong không gian điên cuồng tàn phá. Tất cả người giúp việc đều run lẩy bẩy mà trốn ở góc phòng, thở mạnh cũng không dám thở một tiếng. Tứ dịch phía sau mồ hôi lạnh nhễ nhại, cứng còng sống lưng đứng ở bên người nam nhân, ánh mắt xéo qua run rẩy liếc cái màn hình điện thoại di động tan vỡ trên sàn nhà, trên mặt tràn đầy tuyệt vọng. Điện thoại di động chất lượng quá tốt, màn hình bị vỡ nát vẫn hoạt động như cũ. Hiện lên rõ ràng tấm ảnh thư tình bị phóng đại Đáng chết Hắn biết ngay sẽ xảy ra chuyện như vậy mà Cô gái kia đối với họ cố quyết một lòng Bị bỏ rơi rồi bị thoái hôn đều không để ý Như cũ đi lên lấy lại Làm sao có thể lại đột nhiên đổi tính Nghĩ thật tốt cùng ông chủ sống qua ngày Cái này không nói Chân trước mới vừa lừa gạt ông chủ xong Chân sau lập tức lại đổi theo cố việt chạch rồi Còn biết ra thư tình tến số như thế nữa ạ thật là quá không biết xấu hổ. Trên thư tình là một bài thơ, phiên dịch được ý tứ đại khái chính là nguyện ý hóa thành cà vạt trên cổ áo của hắn, cả cụ mùi thơm của hắn nguyện hóa thành vạt áo của hắn, chói lại eo thân của hắn, nguyện hóa thành dầu gỗ trên tóc của hắn, làm đen nhánh tóc mai của hắn. Thật là dâm tử diễm phúc. Khó trách ông chủ tức đến như vậy. Vất quá là một người đàn bà mà thôi, nếu không nghe lời Vậy thì coi như là một món đồ vật đặt ở nhà nuôi vậy, cần gì phải thả cô ta như thế. Ông chủ cũng quá hồ đồ, lại bị vài ba lời của cô gái kia lừa bịp rồi. Giờ phút này, khuôn mặt nam nhân sắc âm trầm như nước, cái nội tâm dã thú ẩn nấp trong cơ thể đã hoàn toàn lao ra nhà tù, liếm ăn lấy móng nhọn, tản ra khí tức khát máu. Hoãn hoãn. Tôi nói rồi, đây là một lần cuối cùng tôi cho cô cơ hội. Một lần cuối cùng tin tưởng cô. Bắt trở lại. Trên ghế salon, truyền tới thanh âm khàn khàn trầm thấp của nam nhân. Thứ dịch bị vẻ mặt âm lãnh của nam nhân dọa sợ đến run lên, vội vàng nói, "Vâng, tôi sẽ phái người đi ngay." Trong nháy mắt, một hàng xe màu đen lặng yên không một tiếng động theo cửa chính của Cẩm Viên lái vào trong bóng đêm. Bên trong phòng khách, tất cả người giúp việc đều câm như hến, trong lòng tràn đầy oán phẫn. Từ sau khi cô gái kia tới Cẩm Viên, bọn họ không có một ngày nào yên ổn, toàn bộ Cẩm Viên đều bị cô ấy làm cho huyên náo chướng khí mù mịt. Hứa Dịch nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ nồng đậm đến biến hóa, trong lòng cũng là tình cảnh bi thảm, tiếp theo chờ đợi bọn hắn, sợ lại là một trận mưa to gió lớn. Cô gái kia sau khi bị bắt trở về, còn không biết lại phải làm thế nào. Đến lúc đó thảm nhất, xui xẻo nhất, cũng không phải bọn họ những người làm này. Ken. Ngay lúc này, cái điện thoại di động tan vỡ trên đất kia đột nhiên vang lên một tiếng, đồng thời màn hình cũng sáng lên. Hứa Dịch theo bản năng đem điện thoại di động nhặt lên nhìn một cái, một giây kế tiếp nhất thời chân mày nhíu chặt. Tại sao lại là bức thư tình kia? Hơn nữa lần này vẫn là đơn độc nội dung thư. Theo sát, lại là keng một tiếng. Lần này là một cái tin nhắn, trong tin nhắn ngắn chỉ có một ai kan. Ai Can là một cái trái tim ngọt ngào yêu thương. Mà lần này, cứ dịch rốt cuộc chú ý tới, người gửi hai cái tin nhắn thật này giống như không phải là Thẩm Mộc Kỳ, mà là mà là Diệp Hoãn Hoãn. Chuyện này, đây là có ý gì? Chẳng lẽ cái thư tình buồn nôn chết người kia không phải là viết cho Cố Việt Trạch, mà là Diệp Hoãn Hoãn viết cho viết cho ông chủ đấy. Con mẹ nó. Chuyện này, điều này sao có thể Hứa Dịch nhìn chằm chằm cái tin nhắn kia, vẻ mặt giống như gặp quỷ. Trong đầu của hắn lặp đi lặp lại đều là cái thư tình có mấy câu buồn nôn muốn chết. Chuyện này, Hứa Dịch trợn mắt hốc mồm. Dù sao điều này thật sự là làm cho người ta rất khó có thể tin. Bức thư tình này của Diệp Oản Oản lại không phải là viết cho người khác, mà là viết cho ông chủ nhà hắn. Vẻ mặt Hứa Dịch khác thường dĩ nhiên là gây nên sự chú ý của Tư Dạ Hàn. thanh âm của nam nhân khàn khàn âm trầm đem tới ánh mắt tứ gia Hàn lạnh lẽo nhìn tới, Hứa Dịch không dám trì hoãn, vội vàng cung cung kính kính hai tay đem điện thoại di động đưa tới. Nam nhân nắm điện thoại di động ngón tay hơi hơi co rút nhanh, chỉ chốc lát sau hơi dừng lại, mới rút cục xuyên thấu qua màn hình tan vỡ, nhìn về phía nội dung tin nhắn. Trong tin nhắn là một tấm hình, trong hình quay chụp vật ngờ chính là bức thư tình mới vừa rồi làm cho lục phủ mộ tạng của hắn điều đốt thành tro bụi. Nam nhân hai tròng mắt nhất thời nguy hiểm nheo lại, nhưng mà đúng vào lúc này, ánh mắt hắn xéo qua trong lúc vô tình sẹt qua một cái tên phía trên. Oản oản. Oản. Oản. Sau khi thấy rõ biệt danh người trong đó, vẻ mặt nam nhân âm u lạnh như băng trong nháy mắt đóng băng ở trên mặt, hóa thành kinh ngạc. Cái tin nhắn ngắn này là Diệp Oản Oản gửi. Dưới ngón tay ý thức tiếp tục chuyển động đi xuống. Phát hiện không chỉ là thư tình, phía dưới thư tình còn bổ sung thêm một cái ai can trái tim ngọt ngào. Cái chứng cứ thư tình kia tuyên bố cô lần nữa phản bội mình, cái thư tình viết cho Cố Việt Trạch. Vâng, cho hắn. Ngụy Tại Y Nhi Vi Lĩnh, Thừa Hoa Thủ Chi Dư Phương, Ngụy Tại Thường Nhi Vi Đài, Thúc Yểu Điệu Chi Tiêm Thân, Ngụy Tại Phát Nhi Vi Trạch, Soát Huyền Tấn Vũ Đồi Kiên. Ngay tại lúc này vẻ mặt nam nhân trống rỗng, theo sau đó lại có một tin nhắn gửi tới. Nguyên một đám người hầu run lẩy bẩy trốn ở góc phòng nãy giờ, giờ phút này đang đối mặt nhìn nhau, không hiểu tại sao một khắc trước ông chủ nhà mình còn nóng nảy giống như sư tử nổi giận phải đem hết thảy đều hủy diệt xé nát, sau một giây đột nhiên liền yên tĩnh lại, vẫn còn vẻ mặt biến ảo chập chờn mà nhìn chằm chằm điện thoại di động xem. phảng phất trong cái điện thoại di động có thể nhìn ra tình yêu tới. Hứa Dịch cũng không đoán được Tư Dạ Hàn vào lúc này rốt cuộc là có thái độ gì rồi, dè đặt thử thăm dò mở miệng, "Cửu gia, ngài, Tư Dạ Hàn." Yên lặng. Hứa Dịch nhất thời không dám nói tiếp nữa, mà sau khi Tư Dạ Hàn nói xong, liền bắt đầu vẻ mặt thành thật nhìn chằm chằm điện thoại di động, ngón tay thon dài gõ trên màn hình điện thoại di động. Đại khái là màn hình vỡ vụt có chút không bén nhạy, nam nhân hơi hơi nhíu nhíu mày lại. Thứ dịch thật sự là quá hiếu kỳ rồi, cho nên không nhịn được dùng ánh mắt còn lại trộm liếc mắt qua một cái. Sau đó, mắt chó của hắn đều thiếu chút nữa mù luôn. Diệp Bản Oản lại mới gửi một cái tin nhắn ngọt ngào đến để cho người không mắt nhìn, mà ông chủ nhà hắn dùng cái màn hình tan vỡ đó, đứt quãng gõ một chữ. phía sau chữ được còn nghiêm túc cẩn thận mà thêm một cái ai can động chụt chụt. Hứa Dịch kinh sợ mà nhìn chằm chằm cái ai can chụt chụt. Hoàn toàn không cách nào tưởng tượng cái biểu tình này lại là từ trong tay ông chủ nhà hắn phát ra. Đang kinh sợ, bên tai liền truyền tới âm thanh nam nhân khôi phục sự người biến để cho bọn họ trở lại. Thanh âm kia không chỉ có lười biếng, còn có thỏa mãn, ánh mắt một mực ở nhìn trên bước tư tình kia. ừng chữ lặp đi lặp lại cái bài thơ kia, rõ ràng tâm tình rất tốt. Thứ dịch vội vàng đáp một tiếng, "Vâng." Không nghĩ tới, một trận mưa to gió lớn, vậy mà cứ như vậy dài trừ. Nhà Trọ đi hoàn hoàn sau khi gửi tin nhắn này xong, thấy bên kia chập chạp mãi mà không trả lời, để cho an toàn, vẫn gửi thêm một tin nhắn nữa. Thật ra thì trong nội tâm cô ít nhiều vẫn có một chút thấp thỏm. bởi vì không xác định được tư gia Hàn rốt cuộc có phải cái bộ dáng kia hay không. Còn có cái bài thơ kia, thật ra là bài thơ của con trai biết để tỏ tình với người con gái trong lòng. Bị coi giống như con gái, nhận cái lời tỏ tình buồn nôn kia, có ai bến thái mà không tức giận chứ. Kiếp trước, hơn nửa đêm cô bị người của tư gia Hàn phái tới trực tiếp bắt trở về, tuyên náo làm cho toàn bộ trường học đều xôn xao. Có đủ loại tin đồn nhảm về cô bay đầy trời, nào là cô bị phú hào thương bao nuôi bởi vì chạy trốn mới bị bắt trở về, còn có nhà cô vay lãi suất cao đối phương phải đem cô bắt đi rồi bán đến cái nơi đó. Tin nhảm mặc dù không có thực, nhưng miệng của nhiều người xó chảy mòn vàng, tích tụy thiêu cốt. Nhớ lại đủ loại chuyện trong quá khứ, thân thể dẹp hoàn toàn rét run từng hồi. Lúc này, chiếc điện thoại di động trong lòng bàn tay vo ve chấn động một cái. Diệp Oản Oản khẽ run lên, chậm rãi nhìn về phía cái tin nhắn vừa mới nhận. Tư giả Hàn gửi lại cho cô một chữ, "Tốt", thậm chí còn kèm theo một cái ảnh động, "chụt chụt". Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm cái ảnh động, "chụt chụt", trực tiếp ngây dại. Bạn có thể tưởng tượng được một người cực kỳ hung ác hung tàn giống như một đại ma đầu gửi cho bạn một cái ảnh động, "chụt chụt", sao? Cùng lúc đó, một trận ớn lạnh xâm nhập vào cơ thể không rõ lý do bị vẻ mặt bất khả tư nghị xua tan. Tư Dạ Hàn, dường như với nhận biết kiếp trước của cô, có chút bất đồng. Còn nữa, cô thật sự giống như phát hiện một chuyện gì đó không thể xảy ra. Diệp Oản Oản lấy ngón tay nâng cằm lên, khẽ khẽ rõ một bên gò má, sau đó lại soạn một tin nhắn gửi đi, "Chụt chụt, yêu anh nhất rồi." Còn có 1 tuần nữa là em kiểm tra rồi. Người ta rất muốn nghiêm túc ôn tập, cho nên khoảng thời gian này có thể sẽ không nhắn tin với anh được. Nhất định phải nhớ đến em mỗi ngày đó nha. Cơ Vũ là trong nháy mắt Diệp Oản Oản vừa mới gửi tin nhắn đi, bên kia liền lập tức trả lời lại rồi. Ừ. Nhìn chằm chằm tin nhắn vô cùng dứt khoát đó, Diệp Oản Oản lần nữa kinh ngạc nháy mắt một cái. Chuyện này, cái này cũng được sao? Thế như là mới vừa rồi cô nói, phải một tuần không liên lạc với Hán A. Chuyện này cũng đáp ứng. Đánh chết cô cũng không nghĩ ra. Tùy tiện đũ nỉu một chút mà thôi, lại có ích như thế. Diệp hoàn hoàn thử ra 3 giây, đem đầu đập lên bàn một cái. Hận không thể đem đầu mình đập cho chết được. Sơm biết tư giả hàn dễ dỗ như vậy, kiếp trước nàng đã không phải chịu nhiều tội như vậy. Được rồi, phát hiện vũ khí để đối phó đại ma đầu. Tóm lại là chuyện tốt. Sau đó, sau khi đã giải quyết xong tư dạ Hàn, Diệp Oản Oản liền tâm vô tạp niệm đâm đầu vào một biển sách, đem toàn bộ thể xác và tinh thần mà bắt đầu ôn tập. Đảo mắt 7 ngày trôi qua. 7 ngày này, Diệp Oản Oản chỉ ngủ mỗi ngày tầm 3, 4 tiếng. Cuối cùng là đem tài liệu từ lớp 10 đến lớp 12 mà hiện tại cô có đọc qua hết một lượt. Bây giờ cuối cùng cô cũng biết ngủ không đủ giấc có bao nhiêu cực khổ. Chờ kiểm tra thử xong rồi, cô nhất định phải ngủ đến trời đất u ám mới dậy. Môn thi ngày đầu tiên là văn tống và ngữ văn, Diệp Hoãn Hoãn giống như hồn ma lãng vãng mông manh mà đến phòng học. Cốm là trong lớp có chút huyên náo, nhưng ngay khi Diệp Hoãn Hoãn xuất hiện, giống như âm thanh bị hãm lại, đột nhiên yên tĩnh hẳn. Hôm nay Diệp Hoãn Hoãn không mang theo bộ tóc giả màu xanh lá cây trên đỉnh đầu, trang điểm cũng rất qua loa lấy lệ. Dù sao cô cũng đang chuẩn bị từng chút một sửa đổi để lấy lại hình tượng. Nhưng vấn đề là, cô vì ôn tập thức đêm 7 ngày, cái vành mắt kia đen đến nỗi so với smoky eye makeup còn đáng sợ hơn, độ kinh sợ bởi đầu tóc rối bời hoàn toàn không thua gì cái đầu màu xanh lá. Các bạn đang nghe truyện tại website chuyenaudiomoi.com. Người phụ nữ đáng chết này, gương mặt đó vốn dĩ là đã quá đáng sợ rồi. Hôm nay lại còn mặc trên người một bộ đồ màu trắng, dù là ban ngày nhưng cũng có thể hù dọa người ta mất nửa cái mạng. Ngược lại Diệp Oản Oản thấy tâm tình của Tư Hạ vô cùng tốt. Cô thì bực bội ở nhà trọ đọc sách 7 ngày 7 đêm, mắt đều sắp bị mù. Tiểu tử này thì khác. Gương mặt kia được thừa kế từ gen của nhà họ Tư nên ngược lại rất đẹp. Diệp Oản Oản hướng về phía đối phương toét miệng cười một tiếng, không nghĩ tới đó nha. hot boy đại nhân của chúng ta mà lại sợ quỷ. Cười lên bộ dạng trông càng đáng sợ hơn. Tư Hà hít sâu một hơi, vô cùng thê thảm mà mở ra một cái ánh mắt khác, lạnh rên một tiếng nói, ngược lại tự biết mình, cô cũng biết cô giống quỷ sao. Lần này bất luật thế nào anh cũng phải thi ở một chỗ nào đó xa xa. Nếu còn ở lại cái chỗ quỷ quái này thì ngay cả một ngày chắc anh cũng không thể thở được quá. Tiếng chuông vang lên. Giáo viên coi thi bắt đầu phát bài thi. Môn thi của buổi sáng ngày đầu tiên là văn tổng, Diệp Oản Oản đem bài thi từ đầu tới cuối nhìn một lần, sau đó bắt đầu làm bài thi. Ánh mắt Tư Hạ liếc qua bên cạnh thì lại phát hiện Diệp Oản Oản ngồi kế bên đang cầm bút lên làm bài thi, trong con ngươi xẹt qua vẻ kinh ngạc. Tất cả mọi người đều biết là mỗi lần Diệp Oản Oản toàn nộp giấy trắng. Đang kinh ngạc thì lại thấy Diệp Oản Oản làm gì ở sau đề. cái miệng nam sinh nhất thời co giật. Cô ta giống đang làm bài sao? Rõ ràng là viết loạn lên đề thi. Viết cực kỳ nhanh một mạch, có khi là ngay cả đề bài cũng không cần xem, hoàn toàn là dựa vào may mắn. Nam sinh ngầm mắng một câu ngu si. Nếu muốn nhờ may mắn, còn không bằng điền tất cả vào đáp án B thì câu đúng xác suất cũng lớn hơn chứ, điền loạn như vậy thì nếu như vận khí quá kém, ngược lại có khi tất cả sai hết không chừng. Nam Sinh không muốn tiếp tục, chú ý tới người bên cạnh để làm cay mắt mình, bắt đầu chuyên tâm làm bài kiểm tra. Thời gian kiểm tra văn tổng là 150 phút, thi suốt cho tới trưa, sau đó buổi chiều lại phải thi anh ngữ. Sáng ngày thứ 2 thì nhận xét văn, buổi chiều cuối cùng là thi một chật toán học. Diệp hoàn toàn nhìn chằm chằm bài thi số học, nhìn một cái, vừa liếc nhìn những cái hàm số kia. Đại số, giống như vi quần làm cho đại não của cô muốn bốc khói. Diệp hoàn hoàn trời đất quay cuồng, mắt nổ đom đóm, vùng vẫy vài giây, quả quyết đặt đầu nằm ở trên bài thi, bắt đầu ngủ. Trên cái thế giới này tại sao lại phải có số học, cái đồ vật đáng sợ như vậy. Trong thời gian 7 ngày để coi lại bài thi của cả 3 năm thì thực sự rất eo hẹp, muốn trong thời gian ngắn học tập tốt môn số học, đây là điều chắc chắn không thể nào xảy ra được. Cho nên cô dứt khoát lựa chọn buông tha. Tiếng chuông vang lên, môn kiểm tra cuối cùng cũng kết thúc. Tu Hạ nhìn về phía cách bách một cái, kết quả phát hiện, người khác đã gối đầu trên bài thi số học trống trơn ngủ đến quên trời đất. Còn tưởng rằng cô ta bắt đầu làm kiểm tra thì chắc là sẽ có chút thay đổi. Quả nhiên vẫn là Giang Sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Sau khi giao bài thi xong, vẻ mặt của tất cả học sinh giống như là bị móc sạch. Cuối cùng cũng thi xong Giải phóng Quan trọng nhất là nam thần rốt cuộc có thể ngồi lại vị trí cũ rồi Diệp quản quản kia càng ngày càng ma lem xấu xí Tư Hà cũng rất thảm Buổi sáng bị dọa đến mặt mũi trắng mệt Không phải là có bản lĩnh đứng nhất từ dưới đếm lên sao Để coi cô ta làm sao có thể câu dẫn được Tư Hà Các cậu suy nghĩ quá nhiều rồi Không cần đợi đến lúc có kết quả kiểm tra Thì cô ta đã bị đuổi ra khỏi trường học Tại vì trước đó giáo viên phải bận rộn lo chuyện kiểm tra nên không có thời gian để ý cô ta. Bây giờ kỳ kiểm tra đã kết thúc rồi, còn có thể không xử lý đến cô ta hay sao? Chỉ tiếc là không thể đuổi cô ta đi trước khi kiểm tra, lần này, điểm trung bình của lớp sẽ lại bị cô ta kéo xuống thảm rồi. Sau khi kiểm tra kết thúc, các thầy giáo bắt đầu cả chấm bài thi đêm, bởi vì là thi trắc nghiệm. Cho nên cách chấm bài thi cũng căn bản là giống như thi vào trường cao đẳng, lúc chấm bài thi tên họ học sinh đều là phong kín, thầy cô cũng không phải tự chọn bài thi, một mực chờ khi chấm thi kết thúc, thống kê điểm số cùng thứ hạng mới có thể mở ra bì thư xem tên thí sinh. Tối nay nhất định là một đêm không ngủ, tất cả mọi người đang khẩn trương mà dò đáp án. Tính toán điểm số, về phần Diệp Hoàn Hoàn, sau khi thi xong lập tức đi đến nhà trò bắt đầu ngủ bù. Sáng ngày thứ hai, Lương Lệ Hoa vui sướng hơn hở mà đi vào phòng học. Buổi sáng, cô ngay cả thành tích thi cử cũng còn chưa kịp xem, liền đi một chuyến đến chỗ giáo vụ, thư thông báo đuổi học việc hoàn toàn, giúp học cũng đã có. Các bạn học an tĩnh một chút, thành tích học kỳ cùng thứ hạng hiện tại cũng đã có rồi. Bất quá, trước khi công bố thành tích, tôi yêu cầu trước xử lý một chuyện. Nghe nói như vậy, Nhất thời tất cả ánh mắt của mọi người đều hưng phấn nhìn về phía hàng cuối. Quả nhiên, Lương Lệ Hoa vừa nói, liền lấy ra một tấm thư thông báo, phổ vào trên bục giảng, "Chuyện này chắc hẳn rất nhiều người đã biết rồi, bạn học Diệp Oản Oản lớp chúng ta, bởi vì nhiều lần không tuân theo nội quy trường học giáo kỷ, đức hạnh không tốt, dạy mãi không được, tổn hại nghiêm trọng hình tượng trường Trung học Thanh Hòa chúng ta, trải qua sự xem xét của trường học, đã quyết định đưa ra cho thôi học." Dưới phòng học mặt nhất thời một trận hoan hô, nhất là các nữ sinh. Ha ha ha, ta đã nói rồi mà, thành tích không tốt thì cái đồ ma lem đó phải bị đuổi ra trường học. Cuối cùng không cần gặp lại bộ mặt sợ hãi kia. Lương Lệ Hoa liếc mắt nhìn, không nhịn được nhìn về hướng phía Diệp Bản Oản. Thời gian bắt đầu có hiệu lực chính là hôm nay, bây giờ liền thu thập đồ đạc đi thôi. Dưới ánh mắt có chút hả hê của mọi người, Diệp Hoãn Hoãn thản nhiên bất động, không chút ý tứ nào phải đi, chẳng qua là nhẹ nhàng cong khóe miệng, thần sắc lười biếng liếc nhìn người trên mục giảng. Cái ánh mắt chào phóng cùng lãnh đạm bình tĩnh kia cùng thần sắc giống như khiêu khích, nhất thời làm Lương Lệ Hoa nổi giật, Diệp Hoãn Hoãn. Bây giờ cô còn có cái gì vấn đề? Không phải là muốn trường học cấp cho văn bản thư thông báo đóng mục sao? Thư thông báo cho cô, hết thảy đều là theo quy định mà làm việc. nói cho cô còn nói trường học là của chúng tôi độc đoán. Con ngươi diệp hoàn toàn trong trèo lạnh lùng nhìn người bên trên, chậm rãi đứng lên, mở miệng nói, "Được, nếu cô muốn nói với tôi nội quy trường học, như thế tôi liền nói với cô nội quy trường học. Tôi dường như nhớ, nội quy trường học trong có một cái chú thích, nếu có biểu hiện hối cải tốt, có thể xem xét miễn cho sự phạt, để cho học sinh cơ hội hối cải, làm người mới." Lương Lệ hoa cười lại, là có điều này thì thế nào? Có quan hệ gì tới cô? Cô xem lại cô một chút đi, người không ra người quỷ không ra quỷ, giống như là có phần nửa bộ dạng hối cải không?" Diệp Oản oản nhíu mày, một bộ có lý chẳng sợ nói, "Vâng. Tôi là xấu xí thì thế nào? Chẳng lẽ xấu xí là lỗi của tôi sao? Lấy tướng mạo nhìn người là chuyện mà một giáo sư nhân dân nên làm. Cho nên, cảm thấy được Lão sư ngài hay là trước nhìn thành tích của tôi lại nói, vạn nhất tôi lần này thi hạng nhất cả lớp đấy. Lương Lệ Hoa đầu tiên là sững sốt một chút, sau đó bị tức cười tại chỗ, những bạn học khác tất cả cũng đều là cười rộ lên. Ha ha ha con mẹ nó, Diệp Oản Oản cái đó ma lem đó mới vừa nói cái gì? Cô ta đòi đứng thứ nhất trong kỳ kiểm tra. Rốt cuộc là ai cho cô ta dũng khí nói ra những lời này? Cô ta chẳng lẽ là kẻ ngu đi? Cô ta nếu có thể đứng thứ nhất trong kỳ kiểm tra, ta CMN đều phải đi ăn xi. Si. Ha ha, vậy sợ rằng ngươi phải ăn xi si rồi, bởi vì hạng nhất đếm ngược cũng là hạng nhất. A. Các bạn đang nghe truyện tại website truyệnaudiomoi.com.